Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. quận 2, chương 92, thật lòng. Pờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hàm vi trăm rằm vạn vật đông lại. Ngay cả biển lửa lan rộng phía sau cũng bị xua đuổi ra bên ngoài không thể tràn tới. Hồng Bính trường đao trong tay Lục Nhâm Giáp tản ra hàn khí mãnh liệt cả người giống như tử thần khống chế địa ngục hàn băng. Ngươi luôn luôn áp trí thực lực phong luyến vắng sắc mặt rất không tốt Linh khí vừa rồi đột nhiên bùng nổ tựa như núi lửa bị đè nén thật lâu Tìm được thời cơ lập tức phun trào Hoàn toàn không giống vượt qua cực hạn của bản thân mà đột nhiên tăng lên Kia chỉ có một nguyên nhân Trúc cơ tầng 3 vốn không phải tu vi chân chính của hắn Phong luyến vắn hiểu được mọi chuyện không khỏi cười lạnh một tiếng Thập phần xác định nói Những chiêu thức nhìn như tàn nhẫn của ta Đối với ngươi mà nói thì ra không có nửa điểm tác dụng Đúng vậy Nếu không có một con bài chưa lật Ta làm sao dám đến huyền tịch tôn lục nhâm giáp trào phúng xoay người lại Hai mắt tràn ngập tơ máu hiện lên một chút phức tạp Muốn báo thù cho các đệ tử của táng hồn đảo Lại muốn khiến thiếu nữ trước mặt trở thành nữ nhân của hắn Đáng tiếc thiên hạ không có biện pháp lưỡng toàn Hai tay nắm trường đao từ trên mặt đất nhảy lên lao thẳng tới nhánh cây phong luyến vãn đang đứng Mà phong luyến vãn thì cấp tốc lùi về phía sau né tránh Thân cây vừa rồi nàng đã đứng đã bị trẻ đôi một cách hoàn mỹ Cây cối cao lớn ngã xuống đất phát ra tiếng vang trầm trọng kình lực xé gió sắc bén không thua kém gì lưới đao Cho dù đã tránh được đao phong Nhưng trên hai má phong luyến vãn vẫn bị kinh phong quất qua đau rát Cảm giác ấm áp theo hai má hoàn mỹ chảy xuống dưới Chắc chắn đã bị hỏa xuất mấy đạo vết thương nghiêm trọng Trong lòng tự dễu cười một tiếng Đối mặt với ghét đan tu sĩ tu vi không kém tử chứ chân nhân là bao Không biết nàng có mấy phần xác suốt chiến thắng. Kim sắc linh khí trong tay nhanh chóng tụ tập hóa thành trường thương. Hướng thẳng lên trời vẽ ra một đóa thương hoa xinh đẹp. Kình phong kém hơn lục nhâm giáp một chút hướng về phía đối thủ nhanh chóng quét tới. Trường đao vung ngược lên. Lục nhâm giáp chính diện đối mặt với chiêu thức của phong luyến vãn. Tựa như rút đao chém nước chống đỡ được phần lớn công kích sắc bén Trường đao lập tức vung lên chém thẳng xuống Luồng kình phong còn lại bị trảm thành hai đoạn tự động hóa giải Lục nhân giáp xả môi cười nói Quả nhiên là linh khí hóa hình Chỉ sợ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đụng tới ngươi cũng bị đánh bại Đáng tiếc ngươi gặp được là kết đan tu sĩ ta Nhìn quanh bốn phía túc không ly không biết từ khi nào đã ẩm mình vào bóng đêm. Phong luyến vắn cảm thán thật sự là một tên thông minh. Sắc mặt của nàng thập phần ngưng trọng. tu vi hai người cách biệt quá lớn. Nàng có thể đỡ được 10 chiêu từ trường đao trong tay lục nhâm giáp hay không còn chưa chắc chắn. Kiên trì phòng thủ chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể giải quyết được vấn đề. Nhìn chằm chằm lục nhâm giáp đang sông tới, phong luyến vãn cắn môi đỏ mọng mở túi chứ vật chạm vào mặt nạ ẩm sát. Sau khi thông qua khảo nghiệm có thể sử dụng ẩm sát mà không bị hạn chế về cấp bật và thời gian, tùy thời có thể biến thành nhan mạc qua đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến nàng không mang hậu quả giết chết đệ tử của táng hồn đảo. Bất quá Nếu khăng khăng dựa vào sức mạnh của nhan mà qua, cho dù là trò chơi cũng sẽ rất không thú vị Không tự mình trải nghiệm một chút, làm sao có thể biết được trúc cơ và kết đan khác biệt thế nào Nàng còn có thể chiến đấu Nghĩ như vậy, Phong lơn U-I-E-T rút tay về đóng lại túi chứ vật Lục nhâm giáp không biết Phong luyến vãn đang suy nghĩ cái gì Trường đao thế như tia chớp mang theo sức mạnh phá núi xẻ sông đánh tới Phong luyến vãn đứng vững vàng xoay ngang trường thương mới miễn cưỡng ngăn cản được một kích này Thanh âm kim loại va chạm chói tai chuyển đi rất xa Lục nhâm giáp quát một tiếng dùng sức áp trường đao xuống phía dưới Phong luyến vãn cắn răng nắm chặt trường thương Mặt đất dưới chân không chịu nổi áp lực cực lớn xuất hiện giả nước thành một vết lóm sâu Hồng mâu lưu chuyển một luồng kinh quang Hắn hiện tại không dùng dược vật loại trừ cảm giác đau đớn Trong lòng vui vẻ đem linh khí hội tổ bên chân phải Hướng về bắp đùi bên trái lục nhâm giáp đá một phát Lúc binh khí kịch liệt chế trổ lấn nhau Trên chân truyền đến cảm giác đau đớn khôn tả Hắn thập phần cảm thấy không tốt Quả nhiên lục nhâm giáp vì ăn đau mà hơi cúi người. Phong luyến vãn nhân cơ hội này nhanh như ruột mì vọt tới phía sau hắn. Mũi thương tràn ngập linh khí hung hăng đâm tới cổ hắn. Sức mạnh của ngươi chỉ có như vậy thôi sao lục nhâm giáp cười lạnh khiến phong luyến vãn gắt gao nhếu mi. Chỉ thấy hắn bất chợt đá một cước về phía sau. Khiến toàn bộ lực đảo của phong luyến vãn đều bị nhịp chuyển lại tay phải Thanh âm xương cốt gãy nước thật nhỏ đột ngột vang lên trong bóng đêm Trên chán phong luyến vãn toát ra mồ hôi Chịu đứng đau đớn trên bàn tay tránh đi một kích khác của lục nhâm giáp Tàn ảnh trường đao dày đặc khiến phong luyến vãn không thể nhận rõ phướng hướng cụ thể trường đao của hắn Hơi bất cần một chút Trường đao lóe ra ánh sáng lánh lệ đâm vào vai phải của nàng Phong luyến vãn cắn môi trơ mắt nhìn lục nhâm giáp rút đao khiến huyết hoa đỏ sấm bắn ra bên ngoài Nhanh nhẹn nhảy lên mới hiểm hiểm tránh thoát một đao ngoan độc của hắn Phong luyến vãn sắc mặt ngưng trọng ôm vai phải bị thương Độc khí màu tím quen thuộc sống như khói nhẹ nhẹ từ miệng viết thương thoát ra Vị trí này có quen không lục nhâm giáp Nhìn Phong luyến vãn nửa người ướt đấm máu tươi Nhưng vẫn ngoan cường đứng thẳng như cũ Trong lòng không khỏi run lên Công kích nhưng lại tạm dừng trong trước mắt Cười lạnh châm chọc nói Đồng dạng vết thương Đồng dạng độc dược Đáng tiếc ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đồng dạng trở thành phế nhân Nhan Phong hôm nay ngươi phải chết rốt cuộc là ai chứ? vẫn chưa biết được phong luyến vãn thở dốc, nụ cười động lòng người trên môi khiến người ta liên tưởng tới hoa hồng nở rộ kiều diễm. trong tay không biết khi nào đã cầm một khỏa đan dược, trong ánh mắt lạnh như băng của lục nhâm giáp đem nó nuốt vào bụng. phá ma hộ tâm đan, phá ma hộ tâm đan giải trừ suy yếu, chúng độc trạng thái ảo giác. Nếu những công kích kia đã không có tác dụng gì với lục nhâm giáp Vậy thì trận tỷ thí luyện đan kia chỗ tốt duy nhất đối với nàng chính là đã luyện ra được một khỏa phá ma hộ tâm đan Chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy đã phát huy tác dụng Lại tự thi triển kỹ năng vũ lộ cam lâm đối với mình Nháy mắt khôi phục 50 điểm sinh mệnh Đau đớn kịch liệt trên bàn tay cùng vai phải bỗng dưng biến mất Miệng vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần khôi phục Nếu không phải khinh vũ đào sam bị nhiễm độc huyết màu tím Ai cũng không nhận ra được nàng vừa mới bị thương Phong luyến vẫn sợ hãi thở hắt một hơi Nàng đã quên bản thân có những kỹ năng có thể sử dụng Nếu ngay cả một kỹ năng cũng không dùng cứ như vậy không minh bạc chết đi Nàng muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc Lục nhâm giáp nhíu mày Trường đao nhuốm máu phản xạ hiện lên trong hồng mâu lánh khốc càng hiển lộ âm trầm Sắc mặt hắn cũng thâm trầm như bầu trời phủ kín mây đen Phong luyến vãn sắc mặt càng không hề tốt Nàng thật phần yêu thích kinh vũ đào sang này Cứ như vậy bị máu tươi vấy bẩn hơn nữa còn bị cắt một lỗ Tâm tình tự nhiên rất không tốt Bất quá nàng thật ra âm thầm thở phào nhẹ nhóm Dựa vào những đan dược nhịch thiên trong túi chứ vật Nàng muốn chết cũng khó à Trường thương trong tay nhắm thẳng vào lục nhâm giáp Ánh mắt lánh lệ sắc bén tưởng như có thể hóa thành đao kiếm Khẽ quát một tiếng Xuân phong phá kỹ năng giống nhau liên tiếp như nước chảy mây trôi hướng về phía lục nhâm giáp đánh tới Xuân phong phá tạo thành 30 điểm thương tổn pháp thuật đối với mục tiêu Mục tiêu đã cố định trên người lục nhâm giáp Cho dù hắn trốn tới đâu cũng không thể tránh mẽ những thương tổn pháp thuật này Phong luyến vãn tựa như thần minh hô phong hoán vũ Tóc dài cùng phấn y đều không gió tự động Quanh thân cùng dưới chân nhiều điểm linh khí cách tư không hóa thành phong nhận tắt vào người lục nhâm giáp Mà số liệu hao tổn ân 30 trên đầu lục nhâm giáp không ngừng kéo tới Nhìn thanh huyết dần dần bị tụt giảm kia Hồng mâu phong luyến vắn lại tỏa sáng rực rỡ Chỉ cần dùng kỹ năng này đùa giỡn cũng có thể đem lục nhâm giáp đùa chết Có lẽ vì bị một chút cơ tu sĩ nho nhỏ đánh bị thương khiến hắn thèm quá hóa giận Tốc độ của lục nhâm giáp đột nhiên tăng gấp 2-3 lần Còn chưa kịp thấy rõ bộ pháp của hắn Hắn đã như rượu ảnh lắc mình đi đến phía sau phong luyến vãn Phong luyến vãn trong lòng kinh hãi lại không kịp ngăn cản Đau đớn kịp liệt chưa kịp truyền khắp tứ chi bách hải liền bị trường đao kia đâm lạnh thấu tim Lập tức phun ra một ngụm máu Trái tim bị đâm xuyên chỉ cần là người không ai có thể sống được Mắt thấy một kích trúng mục tiêu Hai mắt lục nhâm giáp không biết vì sao lại xuất hiện một chút mê vóng Dòng máu ấm áp bắn lên trên mặt hắn Vốn là công kích không có chút sơ hở nào nhưng lại xuất hiện một tia tì vết Nhưng mà ngay tại thời khắc chỉ mảnh treo chung này Một công kích bất ngờ đánh út lại Tiếng binh khí sắc bén xé gió cùng thanh âm đâm xuyên ra thịt vang lên Lục nhâm giáp bị đánh lén phía sau bị một mũi tên khắc quân kỳ hình khu đầu lâu sỏ xuyên qua tim lục nhâm giáp thống khổ phun ra một ngụm máu tươi đứng ở tại chỗ xoay người nhìn về phía sau không thể tin nổi mở to hai mắt nhìn lập tức sắc mặt âm trầm gằn từng tiếng thốt ra một cái tên túc không ly lá cây tung bay lướt qua mái tóc đỏ sực chói mắt như lửa của thiếu niên Hai mắt hoàng kim ở trong bóng đêm âm trầm xinh đẹp mà lạnh léo như băng Túc không ly không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng lục nhâm giáp Nắm chặt mũi tên kia hung hăng đâm mạnh về phía trước Máu tươi của lục nhâm giáp bắn ra nhiễm đỏ bàn tay trắng nón cùng ôm tay áo màu vàng của hắn Nhưng chính hắn lại không thèm để ý Đường lang bộ thiền hoàng tước tài hậu Nghĩa đen bỏ ngựa bắt ve chim sẻ đứng đằng sau Nghĩa bóng thấy cách lời trước mắt mà không chú ý nguy hiểm sau lưng Những gì táng hồn đảo đang nợ ta, một mũi tên vẫn chưa đủ trả hết Dù sao cũng là kết đan tu sĩ Lục nhâm giáp dù bị đâm xuyên qua tim nhưng vẫn không lập tức mất mạng Hắn buông trường đao trong tay Xoay người dùng tay trần công kích túc không ly Sau khi bị thương tốt độ của lục nhâm giáp rõ ràng giảm bớt không ít, mỗi một đòn đều bị túc không ly né được. Phật thanh âm binh khí đâm vào da thịt lại vang lên. Lục nhâm giáp đồng tử thu nhỏ lại. Trừng mắt nhìn đầu thương hoàng kim đâm xuyên qua cổ hắn. Trong lòng dân lên nỗi bất khả tư nghị lớn nhất trong đời này. Phong luyến vãn cầm trường thương hoàng kim đâm xuyên qua cổ lục nhâm giáp. Hơi có chút gian nan đứng thẳng người, mà thanh trường đao đỏ sầm vẫn như cũ xuyên thấu ngực nàng. Môi đỏ mọng không ngừng trào ra máu tươi, phong luyến vắn cũng không có ý lao đi. Mặt cho máu chảy qua cầm trắng nón, thậm chí còn duy trì cười lạnh vô cùng nhuẩn nguyễn, kinh khủng tới mức tận cùng. Túc không ly chính mắt thấy một màn này cũng bị bộ dáng khủng bố của nàng dò sợ thiếu chút nữa từ giữa không trung rớt xuống. Lần này ta xem ngươi có chết hay không phong luyến vắn mặt không đổi sắc đem trường thương rút khỏi cổ lục nhâm giáp. Vậy ra hai đường máu thẳng tắp, sau đó đâm mạnh về phía trước. Chuẩn sắc không có lầm lại sỏ xuyên qua tim hắn. Lục nhâm giáp không còn khí lực giấy rua. Sau khi trường thương được rút khỏi ngực liền quỳ giảm trên mặt đất, không biết sống chết. Hàn băng chung quanh không có linh khí duy trì rất nhanh tan giá. Ngọn lửa khủng khiếp cách đó không xa lại tiếp tục xông tới cắn nuốt cây cối. Phong luyến vắn vết bỏ đem trường thương nhiễm huyết ném sang một bên. Nhìn xuống lưới đao trước ngực thiếu chút nữa đã hồ chết nàng kia. Quay đầu không chút khách khí ra lệnh với túc không ly đang xem tới ngây người. Thất thần cây gì? Giúp ta đem thanh đao này rút ra. Mặc dù nàng có thể đối với người khác không chút lưu tình, nhưng đối với chính mình vẫn không thể ngoan độc. Người là người hay ruột túc không ly không thể tin nổi nhìn xuống chân nàng. Khí trời đêm nay không tốt lắm, không thấy cái bóng đừng trách hắn vì sao hỏi một cái vấn đề đần độn như vậy. Mặc kệ ngươi tu vi như thế nào nếu bị đâm xuyên qua tim là người thì chắc chắn phải chết. nhưng trước mắt vị này nhìn sao cũng không giống người phải chết. phong luyến vắn lườm hắn một cái cùng chung chủng tộc với ngươi. túc không ly thế này mới yên tâm mà vòng ra phía sau nàng ánh mắt chớp cũng không chớp liền đem trường đao lưu loát rút ra. Tuy rằng sẽ không chết Nhưng trong nháy mắt kia đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa Khiến nàng hai mắt tối sầm trực tiếp ngất đi Chịu đựng cơn đau dùng một viên đan dược mới cảm thấy như được hồi sinh Phong luyến vãn ú đoán liếc mắt nhìn túc không ly Rút nhanh như vậy, mưu sát a Bất quá nàng cũng biết Nếu dùng tốc độ chậm rãi như cha tấn mà rút đau Phỏng chừng nàng đã không thể chống đỡ nổi Phong luyến vãn người trong nhà biết chuyện nhà mình Tuy rằng nhìn như bị trọng thương Nhưng dưới sự phụ trợ của đan dược khí huyết đã được lấp đầy Nói cách khác nàng không có chuyện gì đáng ngại cả Liếc mắt nhìn lục nhâm giáp toàn thân đầy máu Phong luyến vãn sải bước đạp qua người hắn muốn dẹp đường hồi phủ Hôm nay thật sự có hơi mệt mỏi Nhưng mà một bàn tay nhiễm huyết bắt lấy chân nàng Phong luyến vắn cả kinh Vừa định giấy rua Một thanh âm khàn khàn mang theo vài tia hấp hối lại hóa tan ở trong gió nhẹ Đem hết một tia khí lực cuối cùng truyền ra rất xa liền vĩnh viễn bị trôn vùi trong biển lửa ngập trời kia Vạn kiếp bất phục Nhan phong Ta xin cầu thân Ta, ta nghĩ thú ngươi Là, là thật lòng Gió đêm thổi bùng ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt bách sát cốc Khói đen thật dày giống như có thể xuyên thấu tầng tầng mây đen Không có tu sĩ nào đi cứu những yêu thú trong rừng rậm Ai cũng không biết ngọn lửa làm thế nào mà dừng lại Có lẽ là vì ngọn lửa đã hỏa thiêu toàn bộ sinh mệnh Có lẽ là vì các nhóm yêu thú trong thâm cốc đã cực lực bảo vệ ngôi nhà của mình cũng có lẽ là vì đầu sỏ cây nên không đành lòng thân nhiễm ngàn vạn sát nhiệt cuối cùng quyết định thu về cho tàn theo gió nhẹ bị thổi tán đến khắp ngõ ngách trong thiên hạ những tia nắng ấm áp đầu tiên phủ lên đại lục vẫn còn rất nhiều sự tình cần phải phiền não a